Cứ thế, nếu kế hoạch của Lâm Hàn thuận lợi, ngày mai những cao thủ bên phía bọn họ chỉ cần đối phó với cao thủ của ba quý tộc, hơn nữa cao thủ bên phía bọn họ còn giữ trạng thái tốt nhất để đối phó với cao thủ của ba quý tộc bận rộn cả đêm. Dù là cao thủ huấn luyện nghiêm chỉnh bận rộn cả đêm vẫn có sức chiến đấu không tệ, cũng vẫn có tinh thần, nhưng sức chiến đấu khó tránh khỏi việc bí ảnh hưởng không nhỏ. Mà cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ tiêu. Dù là ở thực lực cá nhân hay số lượng cũng đều vượt xa cao thủ của ba quý tộc, bây giờ lại có trạng thái tốt hơn, chênh lệch cũng sẽ càng lớn, đánh nhau cũng dễ dàng hơn, mà Lâm Hàn cũng tin tưởng nếu thế, nhà họ Lâm và nhà họ tiêu sẽ tổn thất càng ít cao thủ hơn. Có thể nói, lần này Lâm Hàn hợp tác hành động với nhà họ tiêu, dù là phương diện nào, Lâm Hàn cũng đã làm đến tốt nhất, giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa, còn có được thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên đây là dưới tình huống kế hoạch thuận lợi, nếu kế hoạch không thuận lợi, đến lúc đó cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu sẽ không chỉ phải đối mặt với cao thủ của ba quý tộc nhưng cho dù thế, Lâm Hàn cũng tin tưởng chắc chắn sẽ thắng, chỉ là thương vong sẽ nhiều hơn một chút mà thôi. Về phần kế hoạch có thuận lợi hay không thì phải xem thành quả của mấy người Lâm Hàn và Tiêu Nhã tối nay rồi. Tiêu Nhã và Lâm Phong quay lại chưa bao lâu, Tiêu Hoa Bân cũng dẫn theo một nhóm nhân viên bình thường của nhà họ Tiêu đến. Thân thủ của những người này đều rất bình thường, thậm chí còn không bằng tay chân bình thường, hoàn toàn không có năng lực đánh nhau, mà chức vụ và sở trường của bọn họ cũng không giống nhau, có người giỏi kinh doanh, có người giỏi chính trị, có người giỏi ngoại giao, cũng có người quản lý các công việc trong gia tộc. Nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó đều là người lớn tuổi trong nhà họ tiêu, đều là người hoàn toàn đáng để tin tưởng. Thấy cảnh này. Tiêu Nhã cũng hơi khó hiểu, nhưng cũng biết chắc là Lâm Hàn ra lệnh, nếu không Tiêu Hoa Bân cũng sẽ không làm thế, cho nên cô cũng không hỏi nhiều. Lúc này sau khi đưa bọn họ tới, Tiêu Hoa Bân nói với Lâm Hàn, cậu Lâm, theo lệnh của cậu, những người này đều là nhân viên bình thường của nhà họ Tiêu, không có sức chiến đấu, nhưng đều đáng để tin tưởng, có thể yên tâm về điểm này. Nghe vậy, Lâm Hàn gật nhẹ đầu, sau đó nói với những người này, trước mắt tôi đang hợp tác với nhà họ Tiêu của mọi người tiến hành một kế hoạch. Kế hoạch lần này dù với tôi hay với nhà họ tiêu đều cực kỳ quan trọng, cho nên tôi hy vọng mọi người hiểu tầm quan trọng của chuyện này, lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho mọi người làm một vài chuyện, mọi người phải làm việc theo lệnh của tôi, không cho phép không nghe theo, nếu không chút sai lầm nào cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng, còn có liên quan đến hành động lần này, mọi người cũng không thể tiết lộ với bên ngoài, giữ bí mật tuyệt đối, nếu không sẽ gây ra hậu quả khó lường. Người của nhà họ tiêu nghe thấy thì sắc mặt đều hơi kỳ lạ. Đương nhiên bọn họ có nghe nói tới chuyện Lâm Hàn hợp tác với nhà họ Tiêu và hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này, cũng từ tin tức hôm nay mới biết kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, hoàn toàn không chỉ vì giành được nhiều lợi ích hơn trong hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh, tham vọng của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu lần này vô cùng lớn. Thân là người của nhà họ Tiêu, đương nhiên bọn họ rất kích động, chuyện suýt bị hai quý tộc hợp tác làm diệt vong lần trước là một sự sỉ nhục với nhà họ Tiêu, đáng để bọn họ luôn luôn cảnh giác. Dẫu sao lần trước nếu không nhờ Lâm Hàn đột nhiên ra tay, nhà họ tiêu đừng nói là đánh thắng liên quân của quý tộc họ Chu và họ Khương, có lẽ ngay cả bảo vệ bản thân cũng không làm được mà trước hành động lần đó, bên phía nhà họ tiêu không hề nhận được chút tin tức hay dấu hiệu gì lạ cả. Tất cả mọi người của nhà họ tiêu đều cực kỳ biết ơn Lâm Hàn, thật lòng biết ơn anh. Ngoài biết ơn thì còn có kính trọng, dù sao lần trước Lâm Hàn cũng đã giúp đỡ nhà họ tiêu phản kích khi đang ở bước đường cùng, mà cao thủ Lâm Hàn dẫn tới chẳng có bao nhiêu so với cao thủ của liên quân hai quý tộc cả. Điều này đã chứng minh được năng lực đáng sợ của Lâm Hàn rồi, mà lần này, Lâm Hàn còn dẫn theo nhiều cao thủ đến như thế. Cho nên khi biết kế hoạch của Lâm Hàn và nhà họ tiêu lần này hoàn toàn không phải tranh giành lợi ích trong hội nghị quý tộc thiên kinh. Rất có thể là nhằm vào ba quý tộc thậm chí là tất cả các thế lực của vùng sám thiên kinh, người của nhà họ tiêu cũng không sợ hãi, còn cảm thấy kích động và hưng phấn, vì dù sao người này cũng là lâm hàn, có năng lực lại còn có nhiều cao thủ như thế, không phải hành động bồng bột nhất thời mà là hành động biết trước chắc chắn thành công.